và các bạn thân mến chúng ta đến với tập 15 của song kiếm bình thiên hạ hãy nhớ để lại comment chúng ta cùng nhau thảo luận và đừng quên ấn vào nút like subscribe và chuông để nhận được thông báo khi ra video mới trên kênh youtube chương chín mười bốn thi thi thi thi là người như thế nào giống như trong mắt của trăm người Thì sẽ có trăm con tôm Trong mắt một trăm người. Cũng sẽ có cả trăm thi thi. Lang sẽ trả lời rằng. Cô ta là cao thủ. Cô ta có tiền khí mạnh mẽ. Nhưng cô ta là kẻ phung phí của trời. Tôn Minh thì nói. Rất khéo nói chuyện với cô ấy. Thật là thoải mái đó. Cho dù người có thói quen xấu. Thì cô cũng chỉ cười. Cô ấy cho rằng. Đó là một chuyện rất thú vị. Thư sinh thì sẽ nói. Là một người có năng lực rất lớn. Nắm giữ rất nhiều tài nguyên Mà Nhiều thủ lĩnh bang hội khác không có được Huy Hoàng sẽ nói Cái này ta chưa từng tiếp xúc Phá Toái sẽ nói Không xinh đẹp bằng nhược hãn nhà ta Còn đường hoa sẽ nói Cô ta thâm bất khả chắc Nhưng ta có thể nói rõ ràng như thế này Cô ta là một người phụ nữ Và là một cô gái đẹp trẻ tuổi thành thục Có lúc thì sẽ rất thiện lương Có khi thì tàn nhẫn Bên dưới lớp mặt nạ Sẽ là cô ta, hoặc là một cô khác, hoặc là một cô khác nữa. Chỉ sợ, chỉ có thể đi hỏi bản thân cô ta mà thôi. Đường Hoa sau khi nghe thi thi báo giá xong, mà trong bụng vui như mở cờ. Đến cuối cùng, thì lại cảm thấy đau đầu. Vì sao lại đau đầu? Bởi vì không biết làm sao để có thể xài được số tiền này. Ở bên này, thì bang thiên đường gần như đã ép cạn mọi nguồn vốn của những người có tình cảm với bang hội. Nhưng trước sự tăng giá ảo ảo Của người ba liên minh Bang thiên đường đành phải bắt đầu làm công tác tư tưởng Với những người thường ngày Cà nhỏng cà nhông Cho dù là đứa rút nát cũng biết rằng Một khi mất đi lư sơn Thì ba bang hội kia sẽ tuyệt đối Liên thủ để áp chế bang thiên đường Mà người muốn chiếm danh sơn khác Thì cũng không chỉ đơn giản là thông qua nhiệm vụ như trước nữa So với sự bất đắc dĩ của thiên đường Thì biểu tình tình của quản lý liên minh ba bang mới thật sự là phẫn nộ. Tiền của bang thiên đường dù sao cũng là do mọi người cùng nhau bỏ ra. Nhưng với ba bang này thì là đang tự rút máu của mình. Ăn vào bụng rồi mà còn phải nhổ ra. Đường Hoa vẫn cứ cười khen khách. Đầu óc vẫn thông minh. Trong nháy mắt đã tìm được một cơ hội làm ăn lớn như vậy. Chính xác. Cái mà mình đang làm chính là Ăn cướp là bắt bế, bắt trẻ. Nhưng nếu những bang hội này không có giã tâm phân tranh Thì mình làm sao có thể áp chế được ai Một người mình làm sao có thể chống lại được bốn bang hội mạnh Đường Hoa cười cười chuẩn bị bảo thi thi dứt khoát chốt đơn Làm người không thể quá tham lam được Làm chuyện gì cũng phải có giới hạn của nó Có điều hắn còn chưa kịp gửi tên đi Thì phát hiện ở phía bên trái Bang chống của bang thiên đường Có một người đang lặng lẽ tiến đến gần hắn Mấy vạn người chơi của băng thiên đường đã vây quanh đường hoa đến mức nước chảy không lọt, cho nên đột nhiên xuất hiện thêm một người dường như cũng không có khiến họ chú ý. Người kia vẫn chậm rãi từ trong rừng bay đến phía của đường hoa. Người kia có ngụy trang, nhưng đường hoa có thể nhìn thấu. Có điều nhìn ra rồi thì hắn lại giật nảy mình, bởi vì người này còn mẹ nó chứ, tại sao lại đến đây? Này, này, đừng, đừng, đừng có qua đây, đừng có qua đây Ngươi mà qua nữa, ta sẽ, ta sẽ Đường hoa choáng váng. Còn ngốc này, rốt cuộc là về phe ai? Mình phải dùng thủ đoạn gì để uy hiếp à? Thắng giả vi hậu cũng phát hiện Có người đang định tiếp cận đường hoa bèn hô Ai kia? Quay lại, quay lại Người này không ai khác, chính là Sát Phá Lan Hắn không thèm để ý tới lời của thắng giả vi hậu Vẫn cứ từ từ bay đến đường hoa Lần này thì thật sự là đường hoa dối rắm, Thằng này đến cùng là đến để phá game Hay là đến để trả thù giết mình Không biết mục đích của người ta Thì mình còn chưa biết cách nào để uy hiếp Theo lẽ thường mà nói Thì sát phá lăng là băng chúng của nhất kiếm băng Tất nhiên là phải đến phá đài kiếm tiên Nhưng thằng này đến cả băng chủ nhất kiếm cầu bại nó cũng chém Làm sao giống như loại người vì băng hội Mà một mình mạo hiểm chứ Nhưng không có suy nghĩ theo lẽ thường Thì lại càng vô lý Lẽ nào nó lại đến giết mình Để bảo hộ đài kiếm tiên Có vẻ cũng không có đúng cho lắm Thắng giả vĩ hậu phát hiện Tình hình càng lúc càng thú vị bèn khống chế mọi người không tấn công Sau đó bảo A kiếm Bắt đầu sử dụng ẩn quyết Tiến vào trạng thái ẩn thân để tiếp cận hai người Này tên, tên chết bầm Cô đi, cô đi Nhưng Sát pha Lan vẫn cứ từ từ tiến tới, thật đau đầu. Sát pha Lan thoải mái đi vòng qua lưới huyền băng, sau đó cười một tiếng lạnh lùng. <cười> Nhân kiếm hợp nhất. Hắn bắn thẳng đến đường hoa, đang đứng ở dưới chân của đài kiếm tiên. Còn mẹ nó chứ, động thủ thật rồi. Số tiền lớn sắp sửa về tay, đường hoa vội vàng thả ra hộ giá, định lều mình đỡ một đòn nhưng không ngờ sát pha lang đang ở trên không trung vẽ thành một đường cong lại chuyển hướng tiếp tục bắn tới phía mình cự ly quá gần đánh lén đột ngột cái này muốn tránh cũng không được muốn né cũng không xong đường hoa không biết lúc này sát pha lang cũng có nỗi khổ tâm sát pha lang đã phát hiện ra người tên là thiên nguyên lại biết sử dụng công năng hộ giá mà đường hoa biết mà tên hộ giá này nhìn rất quen mắt hình như mình đã từng thấy đến khi có một tia sét đánh vào đầu Thì Sát pha Lan đã hiểu ra Tên này chính xác là Đường Hoa Là Đông Phương Gia Tử Tùy Sát pha Lan Đúng là lục thân bất nhận Dù cho Đường Hoa Có trời hắn bao nhiêu vố Thì hắn vẫn không có chút nương tay Nhưng vì trận đi biển kia Hắn đã hiểu Sự tranh lệch giữa mình và Đường Hoa Hắn không sợ có kẻ thù Nhưng một kẻ thù như là tên tiểu tử Đông Phương Gia Tử này Thì thực sự là Sát pha Lan không muốn huống chi một kiếm của mình đang chuẩn bị chặt đi hàng ngàn kim nguyên bảo của người ta thù này thì e rằng là sát pha lang có trả cả đời đường hoa nhất định sẽ không tha nhân kiếm hợp nhất là chiêu thức quyết tiến mà ngươi không chết thì ta vong không phải là loại chiêu thức người sử dụng có thể muốn dừng là dừng sát pha lang bất đắc dĩ nhìn ma kiếm bạo kích lên thân thể của đường hoa sau đó một luồng ánh sáng trắng bốc lên. kẻ hay ức hiếp mình đã toi, nhưng sát pha lan lại không có hứng thú trong lòng hô, thôi rồi, phát này toi rồi hỏng mẹ rồi, ấy. À. có điều sát pha lan cũng không phải là người ủy mị, hắn cảm thán một tiếng rồi gửi tin nhắn, này, chuyện đã xong rồi, nghe chưa? tiền thì ngươi cứ phi kiếm chuyển thư cho ta. Hết bao nhiêu, chúng ta cùng nhau nói chuyện. Ở tử lâu tại Tế Nam, Thi Thi nhận được tin xong, Thi cũng phản hồi. Trong vòng một ngày sẽ gửi đến. Sau đó lại nhắn cho Mông Mông. Xong. Mông Mông cảm kích nhắn lại. cảm ơn Thi Thi Thi, tên sát thủ kia là ai vậy? Có phải là sát phá lang hay không? Bí mật. Về sau nếu cần, lúc nào cũng có thể liên hệ ta. Không dám, phần thu phí này của Thi Thi Tỷ đúng là cao quá nữa. Không phải là ta thu phí cao, mà là sát thủ tìm ta trào hàng quá cao. Gặp lại sau. Thi Thi là nói thật, bởi vì nàng được sát thủ đề giá cao, cho nên nàng cũng phải lấy tiền cao. Điều này là điều rất dễ hiểu. Có nhiều người cho rằng nàng làm như thế là quá đáng, thế nhưng làm ăn mà. Tôn Minh lúc này đập bàn cả giận. Ây à, vậy mà thất bại. Cái tên đầu heo này chuyện đơn giản như thế mà thất bại. Ây à, tiểu nhị. Cho một bàn mãn hán toàn tịch đi. Có loại rượu ngon nào thì mang ra đây. Thì thì cười nói. Này, người tức đến nỗi là muốn ăn đây à? Hây, không phải là ta ăn đâu. Là cho gia tử đó. Bây giờ chắc chắn là gia tử đang bực lắm. Hây, ta hy vọng hắn thấy ta bị vỡ nợ thế này thì có thể thoải mái hơn một chút đó. Các người rất tốt với nhau phải không? Tốt cái quái gì, thằng này ngày nào cũng ăn trực ta, đáng ghét hơn là ta còn cảm thấy. Hắn ăn trực như thế là chuyện rất hiệp nghĩa nữa. Ây à. Thi Thi cười một tiếng, trong lòng cũng cảm thấy chua sót. Không phải vì nàng khiến cho đường hoa thất bại, mà là chua sót cho bản thân nàng, bởi vì nàng chẳng có người bạn nào tốt cả. Đường hoa lúc này sạm mặt, Tôn Minh đưa miếng gà xét phay đến trước mặt hắn. Rượu nữa? Tôn Minh lại ngoan ngoãn rót rượu. Thi thi nhìn đường hoa chỉ nói ra từng chữ mà nhỏ giọng nói với Tôn Minh. Hắn, hắn không sao đâu chứ. Ây da, không sao đâu. Tôn Minh lặng lẽ nói. Hắn bây giờ là đang không chấp nhận được sự thật đó. Chờ một hồi hắn ổn định lại thì có lẽ sẽ ổn thôi. Sao người biết? Bởi vì năm đó hắn rất thích một cô giáo dạy tiểu học âm nhạc. Tôn Minh vừa nói đến đây thì đột nhiên lại bịt mồm. Ây ạ, thôi ta không nói nữa Đường hoa đang ngậm một cái chân gà Nhìn lên chân nhà Ây, mẹ nói chứ Vất vả như thế Kiếm mãi mới được Một đêm Lại quay lại đỗ nghèo khỉ Ây ạ Biết thế ta bán sớm Trước khi thằng sát phá hàng đến Tôn Minh nhìn trái nhìn phải Ây à, tiểu hoa Sao lại tự nhiên bùng đến sát khí với thi thi vậy? Người nhìn ra được sao? Ây à thôi mà bỏ đi Người có biết Là sát pha lang ở trên lư sơn Có sử dụng mặt nạ hay là không không? Không sao vậy? Thanh kiếm của sát pha lang Không phải là tiên kiếm bình thường Hắn đã thông linh với nó Ta dám chắc rằng Người nhìn thấu được ngụy trang của hắn trên đời này không có mấy Ngay cả bản thân ta nếu như chưa đổ kiếp Chắc ta cũng không nhận ra được Thủ hạ của Thi Thi có bao nhiêu năng lực? Còn nữa, từ lúc Sát-Pha-Lang xuất hiện cho đến khi ta bị chém, đâu phải chỉ có lần nửa giây. Thi Thi tại sao không hề nhắn cho ta một lời nhắc nhở? Ý của ngươi là người đàn bà này cũng biết là Sát-Pha-Lang muốn đi giết ngươi sao? Đúng vậy đó. Cô ta có lẽ không ngờ Sát-Pha-Lang lại có thủ đoạn ám sát riêng. Rằng là hắn cũng biết ngụy chăng. Nhưng kết quả, đó là cô ta không hoàn thành được lời nói dối. Mà còn lộ ra dấu vết Cô ta cho rằng là tất thảy người ở trên Lư Sơn Đều biết kẻ ra tay là Sát pha Lan Nhưng thực ra Có lẽ toàn bộ Lư Sơn Chỉ có mình ta là biết Vậy người của tính toán gì Thì tính cái gì nữa Cô ta đã dở trò với ta Vậy thì ta nhất định Mà thôi Về sau ít chờ với cô ta là được Bỏ mẹ đi Tôn Minh sắn sổ tay áo Này, có muốn ta đem toàn bộ chuyện này vạch mặt cô ta không? Thôi mà, bỏ đi. Thôi được rồi. Hey. Vậy, ta sẽ in một tờ báo. Lần này, tuyển nhuận bút, ta bảy, người ba, coi như là an ủi nhau vậy. Sáu bốn, người bốn ta sáu. Thôi mẹ đi, người là đồ tham lam nữa. mươi 95, chấn ngục minh vương. Thi thi rời khỏi tử lâu, lập tức có một người đuổi theo báo cáo. Tiền của sát pha lang đã truyền qua thư rồi Ờ Thì thì tỉ muội vẫn có chuyện không hiểu Là chuyện gì Gia tử nếu như thành công Thì tỉ tỉ sẽ có tiền Mà số tiền này còn lớn hơn số tiền ám sát hắn nhiều Tỉ thường nói tỉ là một người làm ăn Mà gia tử lại còn là bạn của tỉ Vậy có thể được ít hay nhiều sao Thì thì nói Nói đến lợi ích Thì tính chất công việc của chúng ta quyết định Mọi thứ thiên đường băng đã tan vỡ thì lúc đó cục diện hỗn loạn sẽ không còn mà cục diện càng hỗn loạn thì chúng ta càng kiếm ra tiền đó hiểu chưa gia tử vạn nhất giữa đường thất bại lúc đó thì chúng ta cũng không được gì đến lúc đói lại hoàn đói hiểu chưa ờ mỗi mỗi hiểu nhưng thê thì tỷ tỷ tỷ là bạn của gia tử cơ mà bạn bạn là bạn mà công việc là công việc hay Ai được rồi nhưng mà nhưng mà như thế cũng thật là độc ác đó người thôi đi người đang chửi ta sao Đường Hoa vẫn còn đang uống rượu thì nhận được tin nhắn của Mạc Tinh Gia Tử một lát nữa ta đến mời người ăn cơm ở Cửu Giang được không sao vậy Bên kia Mạc Tinh trầm mặc một lút rồi nói thì tháng sau là sinh nhật của ta đó vậy có phải là cô định Đưa tôi đi làm quen với một vài người bạn đúng không? Ờ, đúng là có mấy người bạn. Mạc Tinh, ở đây tôi đang có một bàn tiệc mãn hán toàn tịch. Cô có muốn qua đây hay không? Mạc Tinh đầu bên kia nhuốt nước miếng từ khi vào trò chơi này vì thích mua những đồ trang sức xa xỉ mà cô chưa từng được một bữa ăn ngon. Mỗi một lần, cảm giác miệng thèm ăn thì cô cũng chỉ nghĩ đến những cái vòng cổ chân trâu này nọ. Những cái nhẫn phỉ thúy Để cố gắng tự an ủi mình Chỉ có khi đi lang thang bên cạnh đường hoa Cô mới kiếm được một bữa ăn ngon mà thôi Được rồi, chờ ta đó Đừng có ăn hết Mặc tinh lúc này xoay người nắm tay mông mông Ta đang có chuyện gấp Chúng ta không khác gặp Chuyện gì vậy? Mông mông hỏi À, là đi cứu trợ động vật đó Mặc tinh nói xong Xoẹt một tiếng rồi biến mất Hai tiếng đồng hồ sau Nàng xuất hiện ở trong phòng riêng Của tử lâu phủ tế nam Trước tiên nàng nhìn quét qua trên bàn Trong lòng cũng ưng ý Chín phần đồ ăn chưa động tới Hơn nữa vẫn còn nóng hổi Nàng không thèm chào hỏi khách khí Cứ thế ngồi xuống mà ăn Tôn minh lúc này chuyển âm Thấy có nên ác như vậy không Người ta phải bay hai tiếng đồng hồ Mới ăn được một chút Vậy mà còn là phụ nữ được rồi cho nàng ăn ở bên trong bới bên ngoài đi mặc tinh phá toái tìm ta ta ra ngoài xem đã mặc tinh vẫn mặc kệ mồm vẫn nhồm nhòm nhai ba phút sau tôn minh nhìn cổ tay không có đồng hồ của mình ây ờ sau đi lâu như vậy chứ ra tử cũng thật là không bảo phá toái vào ngồi đây ta ra ngoài coi một chút tôn minh đi xuống dưới lầu hỏi đường hoa ây ờ người có tính toán gì vậy đường hoa cười cười thuận tay Túm lên một tên băng trúng thiên đường. Nói với trưởng mà lão mông mông của các ngươi Bạn của nàng đang bị nhốt ở trong tửu lâu. Mò mò cầm tiền đến mà trả tiền chuột người đó. Tên băng chúng kia còn chưa kịp nói gì. Đột nhiên hệ thống vang lên. Phá toái, độ kết thành công. Tấn chức, thành bồng lai tán nhân. Ê, đúng lúc như vậy sao? Đường hoa nhìn tôn minh, tôn minh cũng nhìn đường hoa, phắn. Hai người lập tức thi triển ra phi kiếm, mở ra tốc lực nhanh nhất biến mất. Đồng thời cũng không quên, đóng luôn chức năng nhận tin nhắn từ hào hữu. Ở trên phòng trên từ lâu, mặc tinh vừa ăn vừa lầm bầm. Này, pha toái độ kiếp ở tế nam. Độ tiêm kiếp ở tế nam. Này, có lẽ nào là mình bị lừa hợp. Đường hoa đang cắm đầu chạy như bay, tất nhiên là không nghe tiếng kêu gào thảm thiết của mặc tinh, hắn cũng chẳng có tâm tư nào mà quan tâm. Bởi vì cơ hồ cùng lúc hệ thống phát được tin nhắn, thì lại thêm một tin nhắn nữa, Thục Sơn bị tấn công, môn hạ mau về cứu viện. Ở bên kia, phá toái đã đổ kiếp xong, rũi tay rũi chân, cảm giác này thật là sàng khoái, nhưng ngay tức khắc cũng nhận được tin của hệ thống môn phái tuyên bố nhiệm vụ sư môn khẩn cấp phá toái liền sắp xếp lại y phục sau đó nói với nhược hàn ở bên cạnh ta biết thế nào ta thành công cũng sẽ có kẻ gập xui xẻo mà không biết lần này là môn phái nào bị phá thằng tiểu tử gia tử này lại không gửi tin tức chúc mừng đến huỳnh đệ thế này đi lúc này thục sơn đã rơi vào trạng thái trong ngoài hai tầng khác nhau Từ cách xa trăm dặm đã trông thấy khí đen bốc lên ngổn ngụt tận trời. Hầu như tất cả các NPC đều đã rút lui ra khỏi môn phái. Người tuyên bố nhiệm vụ sư môn chính là Trung Hành. Cũng đã rời chỗ, đứng sang một khoảng cách một cây số bên trên thục sơn. Đường Hoa lúc này nói với Trung Hành. Này NPC các người có phần quá đáng quá. Xảy ra chuyện một cái là chạy trốn. À, ngay cả bác gái rửa chén ở nhà bếp. Cũng còn chạy nhanh hơn cả phi kiếm của ta nữa Nói gì thì nói Mọi người cũng đều là người của Thục Sơn Mà chuyện này mà truyền ra Sau này môn phái của chúng ta mất hết mặt mũi đó Yêu mà hùng ác Chúng ta vì muốn giữ lấy hương hỏa của Thục Sơn Cho nên mới như vậy Trung hành cười cười Một khi chính điện bị phá Thì đẳng cấp của tất cả đệ tử Thục Sơn Sẽ bị giảm 5 cấp đó Này xảy ra chuyện gì vậy thiên sứ lúc này là người thứ hai về đến nơi vừa mở miệng đã hỏi là ta kiếm tiên đánh tòa yêu tháp tất cả yêu ma trong tòa yêu tháp đã thoát ra mười ngày nữa yêu ma sẽ tung hoành toàn bộ thần châu đại địa nhất định phải kiếm được năm linh châu phlôi phong thủy thổ hỏa mới có thể chữa trị được tòa yêu tháp nói xong lão trung hành lấy ra một quyển sách đưa cho thiên sứ đây là hàng yêu phục ma lục chuyên dùng cho đệ tử thục sơn có thể ghi chép lại việc đánh chết những yêu ma đã chảy khỏi tháp đây là một dạng đối thoại theo công thức có sẵn trung hành cũng rất hài lòng với chuyện thục sơn ít người đương nhiên thì càng ít càng tốt càng đỡ mỏi miệng mỗi khi lão giao nhiệm vụ đường hoa lục lục trong túi càn khôn thiên sứ Muốn ăn móng heo hay là cánh gà nào? Cánh gà đi. Thiên sứ nhận lấy một đĩa cánh gà. Chiên mắm, vừa ăn, vừa hỏi Trung Hành. Trưởng môn đâu? Trung Hành trả lời. Ê, ông phi thằng rồi. Đường hoa thì lúc này càng lúc càng tức. Trưởng môn cũng bỏ luôn cả môn phái, còn mẹ nó. Nhất Tiếu và Nhu Mễ cũng bay đến. Mở miệng đã chửi tục. Mấy ngày trước, phá toái còn nói đùa. Thục Sơn chỉ có duy nhất năm mạng, rồi đâu nếu như kiếm tiền tấn công thì không biết hậu quả sẽ đến mức độ nào. Bây giờ quả thực là kiếm tiền đến. Đúng là đám đen chết tiệt. Mấy người vừa nói chuyện phiếm, vừa ăn uống, cuối cùng thiếu gia cũng khoan thai về tới nơi, vừa gặp mặt đã phất tay, xin lỗi, xin lỗi, ta đem bàn tiệc đến cho mọi người đây, một lát nữa vừa ăn xong" bên trong đã tan tành hết cả chưa? Ê, có lẽ là vẫn chưa đâu. môn phái vẫn còn tốt. trung hành cũng đã đến, thấy mọi người đông đủ thì ho khan nói qua tình hình của môn phái. đại ý là tà kiếm tiên đã phá tháp, bầy yêu quái đã bắt đầu chạy loạn. hiện giờ toàn bộ môn phái chỉ có một con đại bốt mạnh nhất gọi là thiên yêu hoàng. tên này thực sự rất ghê gớm. ba trăm năm trước Phải huy động hết toàn bộ lực lượng của mọi người, bao gồm cả trưởng môn, lẫn bác gái rửa rau nấu bếp, mới miễn cưỡng vây khốn được hắn. Hơn nữa còn phải vận dụng cả thần binh của Thục Sơn để chấn áp, nhưng cũng chỉ chấn áp chứ không có giết chết được. Vẫn phải chờ thời cơ, cuối cùng để nó phá tháp ra ngoài. Hiện giờ tà kiếm tiên cũng đang rất mâu thuẫn. Hắn rất thèm thanh thần binh kia của Thục Sơn, nhưng sợ lấy thần binh đi rồi. Thì Thiên Yêu Hoàng sẽ tỉnh dậy Hiện giờ Tình hình là chín tầng tỏa yêu tháp Đã bị đánh sụp 3 tầng Sau đó cứ mỗi một ngày đi qua bầy yêu quái Lại đánh sụp thêm một tầng nữa Qua mỗi một ngày công lực của Thiên Yêu Hoàng Sẽ khôi phục 10% Một khi đến ngày thứ 10 Mà vẫn còn chưa xử lý được Thiên Yêu Hoàng Thì hậu quả không thể tưởng tượng nổi Trong Thục Sơn Bây giờ còn lực lượng nào Có thể chống cự được không? Thiếu gia hỏi. Có. Trung Hoành đáp. Chấn Ngục minh Vương. Được thiên đình ngự phong. Vẫn đang cố gắng để bảo vệ tòa yêu tháp. Sao lại có chuyện các người đều bỏ chạy. Để lại nhà mình như thế. Mà hắn thì lại đứng đó. Để dơ đầu chịu búa. Bởi vì hắn không được phép chạy. Một khi tòa yêu tháp bị sập. Hắn sẽ bị hủy đi tiên tịch. Đánh vào lân hồi. Bởi vì không làm tốt nhiệm vụ. Nếu như không nhờ có hắn, Thì các người nghĩ rằng bây giờ Thục Sơn có thể giữ được hay sao? Trung hành giới thiệu, Hóa ra chấn ngục minh vương này cũng không phải loại tốt lành gì, dã tâm rất lớn, Nhưng bị cấp trên đưa ra làm con dê tế thần. Phải đi trông coi tỏa yêu tháp, Dù sao thì người ta cũng là nhân vật, Tay to, Ở trên thiên cung, So ra thì, Kém... Như cửu thiên huyền nữ một chút, nhưng mạnh hơn ba phần với tà kiếm tiên. Có điều, lão tà người ta đông, lại đề tiện. Cho nên, hắn cũng không thể làm gì lão tà, chỉ biết trơ mắt nhìn tòa yêu tháp bị phá từng tầng. Bây giờ hy vọng duy nhất của hắn, chính là những người chơi. Đệ tử của Thục Sơn sẽ đến cứu chín mươi 96, Viên Quân Có nhiều người thắc mắc Vì sao không đi vào môn phái Mà xem tình hình Nguyên nhân này là vì mấy người Thục Sơn Rất có cách nhìn toàn bộ đại cục Phải biết Bây giờ trong đó đang cực kỳ nguy hiểm Vào đó e rằng chưa kịp xem cái gì Có khi đã chết bố nó rồi thân là đệ tử Thục Sơn Mà lúc Thục Sơn gặp nạn Lại ngồi uống rượu, ăn đậu phộng Quả thực là thật nhục nhã Và đê tiện Thiếu gia cũng thở dài Hai phút sau thiên sứ, chỉ còn lại dính một tí máu chạy bành bạch ra ngoài, giữa ánh mắt dò hỏi của bọn họ. Nàng cầm một chén rượu, uống một hơi cạn sạch, rồi phiền muộn. Tình huống thế nào? Thiếu ra nghiến răng hỏi. Ta còn đang cân nhắc đây. Hay vừa mới thò đầu vào, đã bị nó đập trong tù cả đầu đó. Tóm lại, là tỏa yêu tháp bây giờ yêu khí nồng đậm. Mà môn phái thì lại rất yên bình ngay cả cành cây ngọn cỏ cũng chưa từng bị trọng thương trong môn phái chỉ có hai npc một thì đang đi tản bộ còn một thì đang nằm ngủ có vẻ là rất yên ổn đó ầy à mẹ nói chứ này vậy pháp bảo phòng ngự của cô đâu thiên sứ thở dài tên tản bộ đó chính là tà kiếm tiền nó mọi người giật mình kinh hãi đường hoa nhớ lúc trước ở bồng lai Thì một kiếm của tà kiếm tiên Vẫn chưa thể nào giết nổi thiên sứ Huống chi Với lực phòng ngự của thiên sứ bây giờ Hắn hỏi Vậy sao sinh mệnh của cô Lại còn chấm máu thế kia Còn kẻ đang ngủ Thì chính là trấn ngục minh vương Hắn không hài lòng về việc ta quấy dày giấc ngủ của hắn Cho nên hắn đánh thêm ta một cái Còn mẹ nữa chứ Nhất tiếu sửng sốt Này, ý của cô là hai tên NPC cùng liên thủ với nhau để giết đệ tử. Chính là như vậy đó. Này, NPC đúng là khốn kiếp mà thế thì hóa ra là là tên Minh Vương kia phản bội. Cũng chính là như vậy đó. Thật là bực bội. Đợt cứu viện đầu tiên cuối cùng cũng đã đến. Phong Vân Nộ dẫn theo phái Nga mi nhất kiếm cầu bại dẫn theo phái Thanh Thành. Hai môn phái này đều là môn phái lớn. Cho nên đội quân này đông nghìn nghịt, ước chừng phải hơn trăm ngàn người. Hai lão đại không có bỏ qua thục sơn, đang co do một xó. Mọi người cùng bước tới, nhất kiếm cầu bại nói. Tình hình trong đó thế nào? Hơi chỉ có hai con bốt, bọn ta không ăn được giao cho các người đâu. Mỗi người một con. Phong Vân Nộ không thèm quan tâm đến bọn thục sơn, mà bắt đầu thả ra khí thế của mình. Nhiều người thì hỗn loạn đường hoa chào hỏi mọi người xong thì trà trộn vào trong đám người nhưng để đảm bảo an toàn hắn chỉ đi theo ở phía sau phong vân nộ quắc mắt nhìn tà kiếm tiên đang đi bộ ở trong môn phái thục sơn sau đó liền chỉ kiếm quát lên một tiếng huynh đệ xông lên xông lên nhưng còn chưa kịp chờ người của hắn xông lên chỉ thấy tà kiếm tiên kia quay đầu nở một nụ cười âm trầm Ngón tay vẽ lên trên thần kiếm năm chữ Xâm la vạn trượng kiếm Chữ này xuất hiện Ở trên bầu trời Trong khi mọi người còn đang kinh ngạc Thì lớp lớp tầng tầng phi kiếm Xuyên từ trên mây xuống Âm âm đánh thẳng về phía của bọn họ càn khôn vô địch kiếm ta kiếm tiên lại bắt thêm một kiếm quyết nữa, quanh thân của hắn lóe lên vạn thanh kiếm. Những thanh kiếm này đột ngột nhất tề bắn về phía bọn Nga Mi ở hướng đông nam. "Chạy, chạy mau đi, chạy thôi." Phong Vân nổ kêu lên một tiếng, tên này còn chưa động thủ đã bị quét sạch một mạng, cảm nhận được bốt ở cấp bậc này thì cho dù bọn họ có đánh hội đồng e rằng cũng không ăn được. Người của Nga Mi đang bị xâm la bạn tượng kiếm đánh cho ù đầu. Làm sao có thể chạy chứ Cuối cùng cứ thế Vạn kiếm ầm ầm bắn xuống Phòng và nộ gào thét rút lôi Thế nhưng kinh hại phát hiện Ở trên thân mình xuất hiện bốn chữ to Trùng thiên nhất kiếm Lúc quay đầu lại thì đã thấy càn khôn vô địch kiếm Hợp nhất với vạn kiếm Thành một canh thanh kiếm khổng lồ Trăm trượng sáng lấp lánh Ở trong thế bắn tới Mọi luồng ánh sáng bị lô mở Giữa không trung tiếng sét Đánh lên đùng đùng Không khá hơn bọn Nga Mi, Bọn Thanh Thành cũng vừa giáp mặt Thì như là dơm dạ gặp phải lưỡi liềm Đổ dạp từng mạng Trấn Ngục Minh Vương Ở gần tòa yêu tháp vô cùng hung mãnh Lắc mình một cái hiện ra bản thể cao trăm trượng Ba đầu sáu tay Múa vũ khí Tấn công bằng pháp thuật Cho đến tận bây giờ Đám người chơi mới hiểu ra Giữa bốt và bốt Cũng có sự khác biệt Tỉ như con dao long ở Thái Sơn thì cùng lắm cũng chỉ được coi là một sinh vật bốt. Chỉ cần đánh hội đồng là có thể diệt được. Nhưng những tên bốt hình người có dính mấy chữ thần, tiên, ma. Không những là da dày thịt béo mà thủ đoạn công kích cũng vô cùng phi thường. Chẳng hạn như cấm pháp, hủy thiên diệt địa và mặt nhật sát thần của tà kiếm kia. Công kích đơn thể thì không cao nhưng đủ để miểu sát người chơi trong giai đoạn hiện giờ hơn nữa diện tích bao trùm lại rất rộng đã vượt qua phạm vi của môn phái thục sơn đường hoa lúc này quanh quẩn một vòng sau đó liền chạy về báo cáo ấy không xong rồi mười thằng thì chết bảy tám thật là thê thảm đó. theo ta thấy hai con bốt này chỉ có thể đơn chiến hoặc là tàn ác lập tổ đội mà đánh Nhưng bây giờ lấy đâu ra cao thủ nhiều như thế? Này, các người có thấy lạ không? Nhất Tiếu hỏi, hệ thống, tại sao lại cho chúng ta nhiệm vụ không thể hoàn thành chứ? Phải biết rằng bồng lai cũng vậy, mà hàm đan hay lôi châu cũng vậy. Tuy là độ khó rất cao, nhưng nếu như người chơi đồng lòng hợp tác với nhau, thì cũng không thể không làm. Mà trong nhiệm vụ này, muốn giết hai con bốt này thật sự là quá khó. Ta đã từng nghe pha toái nói, hồi đó điểm quan trọng nhất của nhiệm vụ bồng lai, không phải là đánh chết tà kiếm tiên, mà là bảo vệ trưởng môn không bị tà kiếm tiên bắt, bọn họ đã làm được. Nhù mệ ngậm nghĩ, có phải là chúng ta đã hiểu lầm nhiệm vụ? Cũng có thể đâu. Tất cả mọi người nhướng mày, bắt đầu kiểm tra lại cẩn thận, cuối cùng giật nảy mình phát hiện, nhiệm vụ này từ đầu đến cuối, không có nói đến chuyện phải giết tà kiếm tiên, mà chỉ nói là tà kiếm tiên đã phá hỏng tòa yêu tháp. Quan trọng của nhiệm vụ đều tập trung ở thiên yêu hoàng. Nhiệm vụ một là đánh chết, hai là phong ấn thiên yêu hoàng. Nhiệm vụ tiếp theo là tìm kiếm năm viên linh châu để chữa trị cho tòa yêu tháp. Thiếu già bốn tay, túm lại. Nhiệm vụ thực sự là phải tiến vào tòa yêu tháp, xử lý thiên yêu hoàng khi chúng ta còn có thể. Nếu không, hắn mà khôi phục hoàn toàn công lực từ trong tháp phá ra, Lúc đó tất cả thế giới sẽ bị hủy diệt. Cũng là lúc nhiệm vụ thất bại. Đại ca Nhất Tiếu nói. Tiến vào tháp thì có hai đường. Một là truyền tống từ đáy tháp lên. Nhưng chỗ đó đang có trấn Ngục Minh Vương nghỉ trưa. Còn đường kia là bay thẳng lên tầng 9. Đương nhiên là phải đối mặt với tà kiếm tiên đang đi bộ. Ê, phải làm thế nào đây? Tà nghe nói. Thiếu gia cười cười, sau đó thấp giọng Viện Bình của đội quân bồng lai sắp đến, chỉ cần bọn ta đừng nói với bọn họ đây là hai con bốt rất mạnh, thế <cười> <cười> người đó đúng là tên xúc sinh, vậy mà ngươi cũng nghĩ ra được. Đường Hoa và Nhất Tiếu đồng thanh mắng người ta tới để cấu thục sơn nhà mình, vậy mà bây giờ ngươi lại để mặc họ chui vào mồm của kẻ địch, vậy các ngươi còn cách làm khác sao? Ê, thì thôi. Đành phải chịu vậy chứ biết làm sao. Rất nhanh, viện quân của bốn phái, Bồng Lai, nguyễn Nguyệt Am, Thủy Nguyệt Cung và Đại Tử Ân Tự đều đã tới. Xem thanh thế thì có vẻ mạnh hơn liên quân của Nga My và Thanh Thành ba phần. Phá Toái không dám chạy tới gặp bọn Thục Sơn, bởi vì chuyện xui xẻo của Thục Sơn có tám chín phần 10 là do mình độ kết mà ra. Hắn cũng đã nghĩ đến chuyện thục sơn sẽ làm ra một bộ dáng mặt chay cau mày khổ còn có mấy vụ tránh không nổi như là hạ giọng nhỏ nhẹ mời khách ăn cơm phá toái thì ngại chứ gặp người khác thì lại vô tư phá toái nhận được thông tin này thì lập tức liên hệ với bọn Nico và tăng lữ cộng thêm một mớ cô nương tạo thành trận yển nguyệt để tránh tà kiếm tiền năm người thục sơn cũng không rảnh rỗi nhao nhao trà trộn vào trong các đội ngũ chuẩn bị tìm cách xông vào trong tòa yêu tháp phần thưởng của tiên kiếp của phá toái là lựa chọn hoặc là mọi kiếm quyết đều được tăng hai phần hoặc là tăng hai cấp cho bộ tiên kiếm phá toái đã phải suy nghĩ rất lâu mới lựa chọn tăng cho kiếm quyết theo mức đề cao của kiếm quyết thì đôi kiếm bộ không được kiếm quyết bồng lai tăng thêm Càng ngày càng không theo nổi thời đại nữa. Trừng 97 Tàn Khôn nhất đột phá toái lấy khí thế cao thủ, đánh nhau với Tà kiếm tiên sảng khoái. Ai dè Tà kiếm tiên chơi lại trò cũ. Sau Tàn Khôn vô địch kiếm, thì vạn kiếm lại hợp nhất thành một thanh kiếm khổng lồ, chém thẳng đến phá toái. Phá toái vừa nhìn thấy khí thế của thanh kiếm thì vung tay bắt một đợt kiếm quyết kiếm đỏ thì hộ thân kiếm xanh thì mang theo một góc bốn mươi lăm độ xông thẳng lên trời trong khi tà kiếm tiên lực đã kiệt lực mới còn chưa sinh thì người của thục sơn từ đằng sau đánh tới đường hoa oanh tạc lôi hỏa thiên sứ và nhất tiếu nhô mễ thì dùng kiếm kỹ nhao nhao bắn vào tà kiếm tiên tà kiếm tiên bị đánh cho trở tay không kịp lúc tung ra hủy thiên diệt địa thì từ trên người khí đen tỏa ra không những Chắn được công kích về phía mình Mà còn quét cả thầy phạm vi Toàn bộ môn phái thục sơn Còn có cả những luồng khí đen vần vũ né qua lôi hỏa Đánh thẳng tới bọn đường hoa Thiếu gia bị trúng đòn đầu tiên Miễn cưỡng múa cây quạt được hai cái Thì bị luồng khí đen nuốt chửng Bị đánh cho khốn khổ khốn nạn Hy sinh thiếu gia để thoát khỏi truy binh Nhưng sắp sửa chạy đến đỉnh tháp, lại có một bầy yêu ma đột ngột. Chặn lại, đường hoa tay trái lôi tay phải hỏa mở đường sông tới. Tuy xua được yêu quái, nhưng cũng bị chậm chân một lúc. Lúc này phi kiếm của tà kiếm tiên đã đuổi đến. Thiên sứ và nhất tiếu cùng phải liên thủ thả phi kiếm ra để chống đỡ. Chỉ nghe những âm thanh kim loại leng keng phi kiếm của cả hai người bị đánh nát vậy mà thế tới của phi kiếm tà kiếm tiên vẫn còn chưa dứt đâm thẳng vào thiên sứ lại một lần nữa đánh bay pháp bảo phòng ngự của cô mắt thấy khí đen sắp sửa bao trùm lượng thiên xích của đường hoa khởi động thành công hắn oanh tạc ra một trận long trời lở đất thế mà lại áp chế được khí đen ba phần dưới sự yểm trợ của đường hoa nhất tiếu thiên sứ và nhu mễ rốt cục cũng có thể chạy vào trong tháp ba người vừa tiến vào trong tháp thì đường hoa cũng cùng lúc bị nhắc là đã rời khỏi đội ngũ hắn cũng không thèm quan tâm tà kiếm tiên dùng thần thông nào cứ thế ném ra một con hộ giá rồi cũng cuống cuồng chạy vào trong tòa yêu tháp bên trong tòa yêu tháp là một thế giới khác đường hoa cảm giác như có gió mạnh từ phía tây thổi tới hắn vội vàng đưa tay bắn ra một tia chớp đánh cho một con phong linh tàn biến. gia tử, gia tử. sau khi đường hoa lang thang được vài vòng, thì có âm thanh của nhất tiếu vang lên. không bao lâu sau nhất tiếu xuất hiện. này, nhau mễ và thiên sứ đâu? bị lạc rồi. ta không liên hệ được. nhất tiếu thuận tay mời đường hoa vào tổ đội. Tỏa yêu tháp này có vẻ lớn hơn rất nhiều so với khi bọn mình còn ở đây quét dọn. <cười> người nói thừa. nhưng nó không lớn bình thường đâu. Ta bay dọc theo một hướng hai phút rồi, mà vẫn chưa thấy điểm cuối của tháp. Ở trong tòa yêu tháp có rất nhiều cơ quan và những bẫy ngũ hành. Ở trên mặt đất còn có mấy cái vòi nước hóa yêu phụt lên. Đường hoa gật đầu, quả thực là rộng hơn không ít. Nhưng bây giờ phải tìm cách để lên đến tầng tám. Cái này đơn giản thôi. Nhất tiếu bảo đường hoa đi theo hắn. Sau khi đi vượt qua vài cạm bẫy thì đi đến một cái lỗ to cái lỗ này không những rất to mà còn có yêu khí cuồn cuộn đường hoa hỏi ý của ngươi là nhảy xuống đó sao ấy ngươi có thể bay xuống mà nhất tiếu cười ha hả dù sao ta cũng chỉ biết có mỗi một con đường này thôi là lúc vô tình phát hiện xuống hay không tự ngươi quyết đường hoa thuận tay bắn ra vài tia lôi điện vào trong lỗ có vẻ như không có vấn đề gì hắn quay qua nhìn nhất tiếu nhất tiếu gật gật Rồi lập tức ăn tăng móng Lao thẳng vào lỗ Đường hoa cũng lao theo Bay chừng một bữa cơm Thì trước mắt hai người sáng lên Họ dừng lại ở một cái sàn bằng đá Rộng chừng 10 mét vuông Quét mắt đã nhìn thấy rõ Ở trong tầng này có đến hàng trăm Hàng ngàn những khối sàn đá như vậy Chúng đều bị bao quanh bởi nước hóa yêu Ở giữa có một khối sàn trơ vơ Trên mỗi khối sàn đều có truyền tống trận Ở hai bên trái phải Không ít khối sàn còn có những tinh anh đang ngồi nghỉ ngơi Có lẽ truyền tống trận ở giữa Là truyền tống xuống tầng 7 đó Để ta thử xem Nhất tiếu hạ phi kiếm xuống Vừa bay ra khỏi khối sàn Thì nước hóa yêu đã phun lên cao mấy trượng May mà đường hoa đã có chuẩn bị Kéo hắn lại cho nên mới thoát được một kiếp Nhất tiếu Lúc này vuốt ngực Trong lòng kinh hãi Một lúc sau Hắn thử điều khiển một thanh phi kiếm Bay ra Nước hóa yêu lại phun lên Trong nhai mắt thanh phi kiếm bị ăn mòn còn một nửa Này Người bị ngu sao Đường hoa sạm mặt Nhìn sơ qua cũng biết là ở đây không thể bay rồi Nếu không thì cần nhiều pháp trận như vậy làm gì Ê ai biết được Đường hoa tiến vào trận bên trái Một ánh hào quang lóe lên Đã đến một khối sàn ở mặt phía tây Tiến vào một pháp trận nữa Thì lại xuất hiện ở mặt phía nam Nhất Tiếu đã thoát khỏi đội ngũ Đứng ở phía tây hô lên Gia tử trời có vui không à, Người nói xem có vui không Đường hoa sáng mặt Đường hoa vừa dẫm chân vào một khối sàn Thì Nhất Tiếu vội kêu lên cẩn thận Một tên người hổ Nâng cây búa Nhắm thẳng vào đầu đường hoa bổ xuống Không thể tránh nổi Nếu như bị trúng một búa này Thì chỉ có nước là tèo. Đường hoa trong lúc khẩn cấp vẫn rất nhanh trí, Thọc tay vào túi càn khôn khoáng một cái. Một tòa ngân phiếu đã xuất hiện. Hắn đã đề tiện đến mức. Đi hối lộ cả quái tinh anh hay sao? Còn đang buồn bực. Tại sao đường hoa lại có cái trò này? Thì nhất tiếu thấy đường hoa biến mất. Sau đó. Lại xuất hiện ở khối sàn bên cạnh. Này gia tử. Ây ạ! Này! Làm gì vậy chứ? Định bỏ đẻ lại đây! Đi một mình đi ạ! Đường Hoa lúc này đau sót, quăng tờ ngân phiếu, an ủi chính mình. Này! Lại mất mười Kim Nguyên Bảo để dịch chuyển rồi. Sau khi quăng qua đến cả trăm Kim Nguyên Bảo, Đường Hoa đã tới được khối sàn ở giữa. Quay sang phía Nhất Tiếu đang buồn tội. Đường Hoa nói, cẩn thận đó! Nhất Tiếu ngẩng đầu nhìn thấy tà kiếm tiên từ trên trời giáng xuống, vươn tay chụp lấy nhất tiếu. nhất tiếu vội vàng xài bước lao vào pháp trận bên phải. tà kiếm tiên chỉ tóm được một mảnh áo khoác, hắn phẫn nộ chấn cái áo thành cho bụi. này, có ngon thì giết ta đây này, còn mẹ. nhất tiếu lúc này đứng ở bên kia nhìn tà kiếm tiên giơ ngón tay thối. đường hoa phất tay, vậy hai người các ngươi cứ từ từ chơi đùa đi, ta đi trước có việc một chút. Cùng lúc thân ảnh của đường hoa biến mất ở tầng 8, bởi vì không có tà kiếm tiên cản đường, cho nên bây giờ người chơi đã nhao nhao cùng xông vào tòa yêu tháp. Tầng 9 thì đơn giản, cho nên mọi người đều có thể xông qua tầng 8. Vừa đến tầng 8, trông thấy nhất tiếu và tà kiếm tiên đang chơi trò đuổi bắt ở trên mấy tấm sàn. Sau khi tốn mấy cái mạng để hiểu được quy tắc, Một đám người chơi đã bắt đầu chơi trốn tìm cùng tà kiếm tiên Đồng thời đội ngũ này còn không ngừng mở rộng Mục tiêu của họ chính là đến khối sàn ở giữa Mà mục tiêu của tà kiếm tiên là giết hết những người chơi tiến vào tòa yêu tháp Thế là cả chục ngàn người chơi cùng với một bốt Bắt đầu chơi trò dẫm pháp trận, truyền tống Hệ thống vì muốn mọi người chơi vui vẻ Cho nên mở rộng tầng tám Để tăng thêm tỷ lệ số người, ước chừng đã thêm khoảng sáu chục cái miếng sàn nữa. Sau đó, các miếng sàn cứ thế được nhân lên, nhân lên, cho đến con số cả chục nghìn. Tầng tám thì chơi vui náo nhiệt như vậy, nhưng tầng bảy thì đường hoa đang khóc thương tâm. Hắn nhận ra sự biến thái của tòa yêu tháp, không phải là quái mạnh bao nhiêu, cũng không phải là nguy hiểm mà chính là dựa theo đệ hình để làm mê cung. Việc đau đầu nhất là vì truyền tống nhiều quá, bây giờ không biết nên vào cái nào, ra cái nào mới đúng. Mà chỉ cần bất cẩn một chút thôi, người sẽ có thể được đưa đi hồi sinh ngay. Việc đau đầu thứ hai, đó chính là cơ quan. Những cơ quan này được thiết kế vô cùng ác độc, Cơ quan có rất nhiều Chỉ cần khởi động cơ quan là sẽ xuất hiện một lối đi mới Nhưng lại biến mất tiêu một lối đi cũ Cho đến khi ngươi chạy đến một khúc nào đó Của đường mới Thì phát hiện Đây nhất định cần phải có đường cũ Nhưng đường cũ đã biến mất Lại phải về kích hoạt đường cũ Đến lúc đó thì đường mới lại biến mất Việc đau đầu thứ ba là mê trận Nó sẽ trùng trùng bao vây theo mỗi bước đi của ngươi ngươi mà quẹo qua một hồi sẽ lại phát hiện mình đã mất phương hướng. Thứ tư là chứng ngại ngũ hành. Nhưng còn có thứ đáng ghét hơn cả mê cung. Đó là kẻ đã thiết kế ra nó. Đáng ghét hơn kẻ thiết kế thì chỉ có thể là cái túi tiền mà thôi. Càn khôn nhất độn, đường hoa nghiến răng. Nhất định là dung vung tiền mà độn. Độn chết mẹ nó đi. Tiền cứ trôi như nước. Lúc xuống đến tầng 6 thì tim của đường hoa Đã không còn nhỏ máu nữa Đến tầng 5 thì trái tim dường như đã chai sạn Hắn không quăng tiền thì lại cảm thấy không ổn Cuối cùng Đến tầng thứ 3 Hắn đã hết sạch tiền Tầng thứ 3 Là trò chơi xích sắt Mỗi một khi người khởi động cơ quan nào đó Thì sẽ có một cái xích sắt Dâng lên từ trong nước hóa yêu Nối những tấm sàn Đồng thời cũng có một cái khác chìm xuống, nhiệm vụ của ngươi là lợi dụng xích sắt để đi qua 28 cái tấm sàn. Đi đến truyền tống trận của tầng 2, còn phần mấy con quái tinh anh càng ngày càng mạnh ở trên những tấm sàn thì đường hoa cũng chẳng có tâm tình mà đi đùa giỡn với chúng. Nhưng lại không thể không chơi, chơi xong mới phát hiện mình quên mất rằng là cái xích dâng lên từ đâu. Đường hoa đau khổ chết lặng ở tầng 3 Còn những người khác thì đang buồn bực Ở tầng 7, tầng 8 Ai ngờ trong thiên hạ Lại có loại mê cung độc ác đến như vậy chứ Hôm nay chơi vui vẻ nhất Đương nhiên chính là tà kiếm tiên Ở tầng 8 Con bốt này bắt đầu lười biếm Bèn thủ chết ở một khối sàn Chờ người chơi truyền tống qua Tên nào mà vô phúc xuất hiện Ở gần hắn chắc chắn là chết Thế nhưng nhân số đông lắm có giết cũng không hết phong vân nộ và nhất kiếm cầu bại sau khi bị chết hồi sinh lại cũng bắt đầu sắp xếp nhân mã để chuẩn bị tiến vào tòa yêu tháp tám mười sáu hai mươi bốn đường hoa nhầm nhầm tính số sàn mà mình đã qua bây giờ có nhắm mắt hắn cũng đã quen thuộc đến mức có thể đi dạo quanh cái sàn số hai mươi bốn một vòng Sàn số 24, cách sàn số 28 chỉ có một thước, nhưng một thước này đủ để khiến một người đàn ông kiên cường cũng phải sụp đổ. Phải làm sao đây? Đường Hoa quyết định cho dù là có chết, thì cũng không thể nào chết được tế bào não, không thể nào giết chết được ý chí của hắn. Do dự một lúc, hắn truyền tin đi. Này, tiền, đưa tiền đây. Tin này là để gửi cho Tôn Minh, bởi vì đường Hoa đã bất đắc dĩ hết sạch tiền. Bỗng nhiên, hắn nhớ tới Lần trước có một kẻ nào đó Đã nói với mình Còn thiếu bao nhiêu thì ta bù cho chương 90 tật tám Đào hầm Không bao lâu sau phi kiếm bay về Đường Hoa gỡ tờ ngân phiếu Nhìn mà cả kinh Lại gửi cho mình đến 800 kim nguyên bảo Ngoài ngân phiếu còn kèm theo lá thư của Tôn Minh Ây đừng có ngạc nhiên Vì số tiền Anh đây là phóng viên đó Cũng có một chút tiền hối lộ đó. Còn mẹ nữa chứ. Đường hoa thu ngân phiếu. Đổi thành tiền ở trong túi càn khôn. Sau đó moi ra một kim nguyên bảo. Thi triển tiếp tục phép càn khôn nhất độn. Đốt tiền. Nhảy sang số sàn 28. Ông Dung tiến xuống tầng 2. Vào được tầng 2 thì không khỏi cảm thán. Hóa ra mình chỉ cách thành công vẹn vẹn. Có một kim. Cấu trúc của tầng 2 cực kỳ đơn giản. Chỉ có một khối sàn không lớn không nhỏ Ở đầu phía nam có cơ quan Đường hoa khởi động cơ quan Thì bên trái xuất hiện pháp trận Có thể thông đến tầng 1 Vừa định bước vào trận Thì trong đầu chật động Vội vàng thu chân Hắn lấy ra bản ghi chép của nhiệm vụ Xem xét cẩn thận hơn chục lần Cuối cùng mới phát hiện Có cái bẫy đang che giấu ở đây Theo như hắn phân tích Bản ghi chép này có thể đưa ra vài kết luận. Thứ nhất, tà kiếm tiên không thể nào tự thân rút thần binh trên thân của thiên yêu hoàng gia. Thứ hai, mục tiêu của tà kiếm tiên là thanh thần, thần binh kia. Hai điều này chứng minh là phải có ai đó làm con quỷ thế mạng để lấy thần binh giúp cho tà kiếm tiên. Theo như đã biết ở trong trò chơi này. Một khi NPC câu kết với bốt để đánh người chơi thì không có. Nhưng nhiệm vụ này lại đề cập đến lợi ích của hai bên thì sao Kết luận Chỉ có thể là thiên yêu hoàng Tà kiếm tiên Một trước một sau Muốn chơi chết người chơi Theo trình tự Thì hẳn là phải Mình chính là người chơi rút thần binh Thiên yêu hoàng sẽ thức tỉnh Tà kiếm tiên có tiên kiếm Thiên yêu hoàng sẽ xé xác người chơi Xé không chết Thì lại để cho tà kiếm tiên xé mẹ nó chứ, Ay, thật là âm mưu mà. Thiên lôi không phá, Đường Hoa phất tay một cái, một tia chớp xuất hiện đánh thẳng vào tấm sàn. Đường Hoa nằm úp xuống lấy ra cái kính lúp, soi cẩn thận, xong đưa ra kết luận khối sàn này cách điện một trăm phần trăm. Sét đánh như vậy mà cũng không rơi vào cái hố nào. Triệu hồi phi kiếm chém xuống sàn vẫn không có hư hao. Đường Hoa liền lấy thanh tiên kiếm lục giai mà vẫn chưa được trang bị chém ra âm thanh thanh thúy leng keng đường hoa chấn kinh thấy sàn đã bị chém ra một vết nhỏ chẳng lẽ chiêu thức của hệ thống thì không có hiệu quả đường hoa lập tức gửi phi kiếm này mang cho ta một cây chùy thật to quả thực một lúc sau một cây chùy được gửi đến đập đập hiệu quả rõ ràng là hơn phi kiếm cứ như vậy Một ngày một đêm, truyền thêm mấy loại công cụ nữa, tỷ dụ như cuốc, thậm chí đường hoa còn đòi cả máy khoan và thuốc nổ. Cuối cùng cũng đào ra một cái hố, thẳng xuống tấm ván sàn. Đang suy nghĩ, một vật thể bỗng nhiên từ lỗ thỏng ở trên tầng ba rơi xuống đánh tóm. Con người này bị ngập hết nửa thân vào trong nước hóa yêu, sau đó bị nước hóa yêu ăn mòn thành một luồng ánh sáng trắng. Đó chính là tình tình, đường hoa rất quen thuộc. Một chút nữa lại tõm một cái, đường hoa lại nhìn sang song sư hậu nhiên. Tõm một tiếc, lại là trưởng lão của song sư. Lại thêm tõm, lại là một đường chủ của song sư. ấy lại là phân đường của chính mình. Đường hoa lấy một cái bút lông và giấy, viết lên. Bên dưới có cái hố sau đó dán vào vách hố coi như là xong việc để nhắc nhở người khác còn mình thì đi qua tầng một yêu hoàng thấy có bóng người xuất hiện thì lặng lẽ hồi phục lại ý thức chỉ thấy một người chơi đang ngồi xổm cách mình nửa thuốc lấy cái kính lúp đang soi soi bộ xương chính là yêu hoàng người này đánh giá rất cẩn thận yêu hoàng lúc này chợt dùng mình Thiên yêu hoàng khẩn trương quan sát động tác của người chơi vừa xuất hiện Là kẻ này đang cầm lấy thanh tiên kiếm mà muốn rút ra Chỉ cần tên kia rút ra một cái là mình sẽ khôi phục sự tự do Một khi ta được tự do, ta sẽ giết chết tên này Tên tiểu tử kia đã túm lấy cái chuôi thần binh rồi Rút đi, rút đi, thần binh sẽ là của ngươi đó Đường hoa nắm lấy chuôi của thần binh, chân đạp lên bộ xương nhưng lại cảm thấy như thế không ổn liền buông tay kéo nó đến bên bờ của nước hóa yêu đó là thần binh chắc là sẽ không bị hòa tan đâu nhỉ thiên yêu hoàng lúc này đang ở bộ dáng bộ xương khô đột nhiên từ hài cốt hiện lên một người người này ở trên đầu có mọc ra hai cái sừng hươu sắc mặt màu xanh lục trông thật sự là rất xanh người này vừa xuất hiện liền hỏi Ê, anh bạn nhỏ Ngươi, ngươi, ngươi, ngươi là người của Thục Sơn sao? Phải, còn ngài là thiên yêu hoàng sao? Đường hoa vẫn nắm chui của thần binh cảnh giác Nếu như có gì không ổn Mình sẽ ném luôn cả thanh thần binh Và bộ xương này xuống nước luôn Mà nước hóa yêu này Có thể tiêu diệt tất cả mọi thứ Bộ xương Là cái gì? Đây là bản thể của ta đó Thiên yêu hoàng không hổ Là láo yêu quái lăn lộn trăm năm Anh bạn nhỏ Đang có hiểu lầm rồi Dù ngươi có ném bản thể của ta vào nước hóa yêu Thì ngươi cũng không lấy được thanh thần binh đo đầu Tại sao vậy? Ai? Anh bạn Ngươi đã từng nghe thấy Là châu bò đánh nhau Rồi mũi chết hay chưa? hay là ngươi cũng từng nghe thấy là bọ ngựa bắt ve chim sẻ rình mồi chưa yên tâm đi chim sẻ không đến được đâu đường hoa cười cười con chim sẻ đó chỉ cần xuất hiện một cái cam đoan là nó sẽ bị vặt trụi lông này kiếm này là thần binh đệ nhất trong thiên địa pháp lực của ngươi áp đảo không được nó đâu một khi ra khỏi tòa yêu tháp nó sẽ tự bay đi tìm về chủ nhân của nó Như thế thì khác nào ngươi là dã tràng công cốc. Theo như lời ông nói. Thì những người chơi của chúng ta không đủ sức để dùng thần binh sao? Không. Các người đều muốn có thần binh. Thì một là tự luyện ra. Hai là tìm thần binh vô chủ. Nhưng thần binh này chủ nhân của nó đời đời luân hồi. Có cao nhân bảo vệ. Ngươi không thể thu phục được thần binh này. Vậy ý của ông là phải xử lý thần binh trước. Yêu Hoàng lắc đầu. Không phải, thần binh có linh Nếu như người giết chủ nhân của nó Để cướp nó Thì nó thả tan nát Chứ không thuận theo người À sao vậy Đường hoa than một hơi xong Được rồi, chúng ta bây giờ bàn xem Ông định dùng chỗ tốt gì để mua lại bộ xương của mình Thiên yêu hoàng bĩu môi Đệ tử Thục Sơn Sao lại nói chuyện tiền bạc tục tần như vậy Ô hay Đệ tử Thục Sơn đó Thì vẫn phải kiếm ăn đó. Ông vui lòng khi thấy đệ tử Thục Sơn. Có thể thương lượng được. Hay là ông thích nhìn thấy đệ tử Thục Sơn chả miêu trừ ma. Không có thương lượng gì hết. Cuối cùng thiên yêu Hoàng nói. Người muốn thế nào? À, phải coi xem. Là ông có thể đưa ra ra cái gì hay ho không? Nếu như hợp tác vui vẻ. Thì lần sau nếu như ông bị bắt vào đây. Tôi lại tìm cách thả ông ra. À, à, ta có thể cho người năng lực triệu hồi quần yêu thôi đi mấy cái con tiểu yêu chém một cái là chết ấy ngươi hãy đưa ra cái gì thực tế hơn được không em từ tầng chín xuống đây vất vả đó thậm chí còn phải đi vay lãi ngày vay lãi cao của bọn tài chính thì mới xuống được đến đây đó thiên yêu hoàng trầm tư ta trên người không có gì nhưng yêu pháp thì ngươi lại không học ai giờ là không biết đưa cho ngươi cái gì đây Chỉ bằng như thế này Ta cho ngươi ba cái lệnh bài Bây giờ Lúc nào cần Ngươi có thể triệu hồi ta Đến chợ trận Đường hoa ném ba cái lệnh bài Vào trong tối Rồi nói Nếu như chúng ta không có liên quan nhau Về lợi ích Thì vậy cũng được Nhưng nếu như bây giờ ta diệt ngài Ngài chẳng phải là phái của ta Sẽ lấy được rất nhiều đồ tốt từ ngài sau Câu nói này cũng không làm cho yêu hoàng tức giận, lại cười nói: "Người ta vẫn nói lòng người tham lam, đúng là như vậy. <cười> ta sẽ đưa cho ngươi cái chiến bào đã theo ta mấy trăm năm này cho ngươi, đừng có coi thường nó. Yêu quái tu luyện dễ dẫn đến thiên kiếp, mà cái áo này đã giúp ta qua được hai lần thoát chết, chỉ là yêu kiếp thứ ba e rằng nó không chịu nổi, nay ta tặng lại cho ngươi." Hy vọng ngươi sẽ bảo quản cho tốt. Ê à, đại ca, cái thứ này thì tự ta lấy cũng được mà. <cười> Nếu như ngươi mà tự cầm vào nó, muốn chiếm đoạt nó mà không có sự đồng ý của ta, nó sẽ bị cháy tan thành cho bụi đó. Vậy sao? Thế thì được rồi, chốt đơn đi. Đường hoa vừa dứt lời, thì cái áo bồng màu lục ở trên bộ xương bay lên, rơi vào trên người của đường hoa. Đường hoa nhìn thoáng qua thấy ghi là yêu hoàng chiến bào là vật thần kỳ dùng chuyên để kháng thiên kiếp trong các đời của yêu hoàng. Có rất nhiều tác dụng. Còn cái chuyện trường bào này có thần thông gì thì có lẽ phải trực tiếp sử dụng mới biết được. Hết tập 15. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.